dịp trường thanh nói thật đáng tiếc truy hồn kiếm pháp của ta chỉ có bảy chiêu nếu thêm vài chiêu nữa thì hàn hà y tiếp lời cũng a y là các hạ chỉ có bảy chiêu chứ nếu thêm vài chiêu nữa chỉ e rằng tại hạ đã bỏ mạng rồi hạ xác tỏ vẻ hòa quản nói kỳ thực kiếm thuật và đao thuật của nhị vị đều cao minh lưỡng hổ tương tranh tất phải có một bên tổn thương hôm nay n h i ệ m vị giao đấu tuy không phân được cao t h ấ p nhưng cũng là đại hạnh trong cái bất h ạ n h rồi diệp trường thanh không nói gì thêm nữa mà thu kiếm lên rồi bước ra khỏi t ử quán hạ sát cũng bước theo sau chàng khi ra khỏi t ử quán thì diệp trường thanh chợt phát hiện một điều quái lạ đó là dường như người ở thánh tiền trấn này chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện của người khác vì vừa rồi hai bên động thủ khá là ác liệt mà căn bản chẳng có ai đến xem náo nhiệt thậm chí chẳng có ai nhìn bọn họ lần thứ hai đi được một đoạn thì diệp trường thanh ngửa mặt lên trời thở dài rồi hỏi hạ huynh bây giờ chúng ta phải đi đâu đây hạ sát nói tất nhiên là đi gặp trương lạc rồi dường như trương lạc đã sớm biết kết quả nên đi được một đoạn nữa thì hai người đã thấy hắn xuất hiện tiếp đón ba người liền quay về khách điếm bình an trong một gian phòng q u a lệ đã bài s ẵ n t u y ệ t rượu d i ệ p trường thanh nói trương q u ỳ n h quả thật rất chu đáo nên bài s ẵ n tống tử yến cho t à i hạ trương lạc mỉm cười nói xin chúc mừng d i ệ p q u ỳ n h đệ d i ệ p trường thanh nói đúng t à i hạ sống không qua canh ba đêm nay nói đoạn chàng rót rượu uống liền một hơi sáu chén lớn hạ sát thở dài một hơi rồi nói trường trưởng quỷ ngươi bài vẽ quá đối trương lạc mỉm cười nói hạ q u y n h nói như thế là có ý gì hạ s á t nói theo tình hình trước đây thì sau khi chúng ta hành động thất bại đâu có dùng lễ tiếp đã như thế này trương lạc nói hạ q u y n h điều này cũng tùy đối tượng chứ hạ s á t nói à thì ra là nhờ thân phận của diệp q u y n h đệ mà hạ mổ được t h â m lấy trương lạc k h o á t tay nói ơ i c h ư a có nói như vậy hạ q u y n h cũng là người rất được trọng thị kia mà hạ sát gượng cười ra nói trương t r ư ở n g quỷ điều này hạ mổ tự hiểu mà hạ mổ có được bao nhiêu bản lĩnh đâu trương lạc không tranh biện với hạ sát nữa y quay sang dịp trường thanh và nói dịp huynh đệ tại hạ vẫn chưa nói hết lời hy vọng dịp huynh đệ nói một chút được chứ dịp trường thanh lại uống một chén nữa và nói được tại hạ nghe đây xin trương huynh cứ nói trương lạc nói diệp q u y n h đệ tuy không giết đối phương nhưng cũng đã xuất tận lực diệp t r ư ờ n g thanh buộc miệng hỏi thế sao trương lạc nói tiếp thần m ộ t của bảo chủ như điện nhìn ngươi thật là chính xác bảo chủ đã biết diệp q u y n h đệ có lòng trung thành nên đặt phái người mang giải dược đến rồi diệp t r ư ờ n g thanh bất giác kêu lên giải dược đúng vậy sau khi uống thì độc tố ở trong người của diệp q u y n h đệ sẽ được triệt để tiêu tan d i ệ p mổ chưa lập được công lao gì cả tại sao bảo chủ lại xem trọng như vậy d i ệ p huynh đệ à nhân tài khó tìm người như d i ệ p huynh đệ đây thì càng khó tìm trên giang hồ làm thế nào bảo chủ dễ dàng bỏ d i ệ p huynh đệ được chứ nói đoạn trương lạc thò tay vào túi lấy giải dược đưa ra d i ệ p trường thanh liền đưa tay nhận lấy đó là một chiếc hộp gỗ chạm trổ tinh xảo d i ệ p trường thanh mở nắp ra thì thấy bên trong có một viên dược đơn màu hồng d i ệ p trường thanh mỉm cười nói nếu dược đơn này là độc dược thì chắc chắn độc tố rất mạnh uống vào lập tức chết ngay trương lạc vội nói sao lại nói thế tuyệt đối không phải là độc dược mà là thần đơn giải dược đó d i ệ p trường thanh nói thực ra nếu là độc dược cực mạnh thì tại hạ cũng nhất định sẽ uống khi hồn thất kiếm đã tận sức mà không giết được đối phương thì tại hạ có sống cũng vô vị mà thôi trương lạc nói d i ệ p quỳnh đệ ngươi cứ yên tâm uống đi trương mỗ mới nhận được mệnh lệnh là phải bảo vệ người cẩn thận kia mà d i ệ p trường thanh thản nhiên nói thế sao rồi chậm rãi đưa viên dược đơn bỏ vào trong miệng kế tiếp chàng tự rót hai chén rượu uống liền một hơi hạ s á t chợt hắn giọng rồi nói bảo chủ đến rồi có phải không trương lạc nói đúng vậy bảo chủ đã đến rồi không biết tai hạ có thể gặp bảo chủ không vậy có thể khi nào thì gặp được chờ v ự t lực phát huy tác dụng giải độc trong nội tạng của diệp q u y n h đệ x o n g thì cùng đi cũng không muộn hạ sát gật đầu rồi ngồi yên không nói gì thêm nữa lúc này diệp trường thanh chợt cảm thấy một luồng nhiệt khí x o n g thẳng lên đan điền rồi tỏa ra tứ chi bách cốt trương lạc thấy sắc diện của diệp trường thanh có phản ứng liền nói diệp q u y n h đệ nếu người cảm thấy nhiệt khí tỏa ra tứ chi thì lập tức dẫn khí trợ lực đẩy dược lực đi diệp trường thanh nghe theo lời d ẫ n chân khí lên đan đ i ệ n rồi đẩy một d ò n g ra tứ chi bách cốt trong tích tắc toàn thân chàng đã ướt đẫm mồ hôi nhìn thấy trên đỉnh đầu d i ệ p trường thanh có một làn khó i nhẹ bốc lên thì trương lạc mỉm cười nói được rồi d i ệ p quân h đệ đi tắm rửa thay y phục rồi chúng ta cùng nhau đến gặp bảo chủ d i ệ p trường thanh y theo lời đi tắm rửa khi quay ra chàng thở phào một hơi rồi nói trương c h ư ở n g quỷ hiện tại bảo chủ đang ở đâu trương lạc nói một nơi không xa bên ngoài của thánh tuyền trấn trương huynh khi tại hạ và hàng hà y động thủ trương huynh có mặt ở hiện trường có phải không không tại hạ không có ở đó thế bảo chủ có đến đó không có những chuyện mà trương mỗ cũng không biết được tại sao việc huynh đệ không đợi lát nữa gặp bảo chủ thì hỏi diệp trường thanh gật đầu nói đa tạ trương huynh chỉ giáo trương lạc quay sang hạ sát và nói hạ huynh có cần tẩy trần không hạ sát nói trường ác đấu vừa rồi hoàn toàn do diệp q u y n h để ứng phó tại hạ đâu có động tay động chân gì mà phải tẩy trần trương lạc nói như vậy thì chúng ta lên đường thôi bên ngoài khách điếm đã có c ổ xe sông mã che rèm kín đáo đợi sẵn trương lạc đưa hai người lên xe rồi cầm cương thúc nữa phóng đi vì c ổ xe phong kín h b ị c h bùng cho nên diệp trường thanh không thể nào quan sát được cảnh vật bên ngoài chàng chỉ dùng cảm giác để phán đoán khoảng cách của hành trình mà thôi cỗ xe chạy được chừng nửa canh giờ thì đột nhiên dừng lại chiếc rèm vừa d á n lên thì diệp trường thanh phát hiện chỗ xe dừng lại là sân của một tòa trang viện đứng trước bậc thềm ngân tiếp khách nhân chính là di hồng cô nương sau mấy ngày không được tương kiến diệp trường thanh cảm thấy di hồng càng đẹp hơn trước rất nhiều đặc biệt nụ cười ở trên môi nàng trông cứ như là đó qua giữa mùa dịp t ư ờ n g thanh nhìn nàng mỉm cười rồi nói di hồng cô nương cô nương cũng đến đây sao di hồng nói không lẽ tiểu nữ không được đến sao sự đời quả thật như gió xuân thoáng qua chẳng để lại dấu tích không ngờ tại hạ lại có thể tái kiến cô nương nếu nhân s、si、u tình đâu dễ phụ tình lan chỉ có nam nhân các người bạc tình mà thôi điều quan trọng là tại hạ không ngờ mình có thể sống để tương kiến với cô nương tiểu nữ cũng không ngờ bảo chủ dùng khoái mã đưa đến đây là để tiếp đón thiếu hiệp d i ệ p trường thanh đưa mắt nhìn hạ sát và trương lạc rồi nói di hồng bảo chủ đâu rồi di hồng mỉm cười rồi nói trước tiên xin hãy vào trong khách sảnh ngồi nghỉ đã nói đoạn nàng tránh sang một bên rồi nhường đường cho ba người bước vào v à n khách sảnh này được bài trí rất sang trọng diệp trường thanh được mời ngồi vào ghế trên hạ sát và trương lạc nên biết tổ chức sát thủ này rất trọng người có võ công cao cường cho nên hạ sát tuy nhập cuộc trước diệp trường thanh nhưng không được coi trọng bằng chàng tuy nhiên qua cuộc chiến với hà hàng y ở t ử quán thì lão đã m ộ t kiến kiếm thuật của diệp trường thanh quả nhiên thất kiếm truy hồn không phải là hữu danh vô thực lão tự nhủ là không thể nào tiếp nổi ba chiêu vì vậy tuy thấy diệp trường thanh được tôn trọng hơn nhưng lão không hề xin lòng đố kỵ ngay cả trường lạc cũng tỏ vẻ rất tôn trọng nên diệp trường thanh cảm thấy mình như một vị khách quý thật sự thậm chí cả di hồng cũng chỉ nên đón một mình diệp trường thanh dường như nàng chẳng để ý gì đến trương lạc và hả xác do tình hình diễn biến một cách kỳ lạ như vậy cho nên diệp trường thanh lúc nào cũng đề cao cảnh giác lúc này có hai ả tỳ nữ mang trà hương ra d i hồng tận tay rót mời d i ệ p trường thanh một tách trà t r ư n g lạc sau khi quan sát chung quanh thì cất tiếng hỏi d i cô nương cô nương đại giá của bảo chủ hiện đang ở đâu d i hồng nói bảo chủ sẽ đến ngay việc huynh đệ vất i ả quá một người mặc thanh y chậm rãi bước vào và ngồi xuống đối diện với diệp trường thanh diệp trường thanh nói bảo chàng chỉ nói được có một chữ rồi lập tức dừng lại ngay chàng đã gặp qua bảo chủ một lần nên trong ký ức còn nhớ rất rõ người ngồi đối diện với chàng hiện giờ tuyệt đối không phải là bảo chủ mà chàng đã gặp nhưng nếu không phải là bảo chủ thì đây là nhân vật nào di hồng cung kính hành lễ rồi nói tỳ nữ tham kiến bảo chủ nhân vật mặt thanh y không để ý đến d i hồng mà quay sang dịp trường thanh nói thế nào dịp huynh đệ không nhận ra bản t ò a s a o dịp trường thanh nhìn thẳng vào mặt đối phương rồi chậm rãi nói các hạ là bảo chủ ư thanh y nhân nói có điểm nào không giống chăng dịp trường thanh đưa ánh mắt nhìn hạ sát t h ầ m hỏi thì thấy lão này liên tiếp gật đầu do vậy chàng liền nói không chỉ có điểm không giống mà là hoàn toàn không giống thanh y nhân nói có lẽ chúng ta ít gặp nhau cho nên diệp huynh đệ không nhận ra ta đấy thôi diệp trường thanh nói tuy chúng ta chỉ gặp qua có một lần nhưng tại hạ rất tin tưởng vào trí nhớ của mình các hạ tuyệt đối không phải là bảo chủ nếu như các hạ là bảo chủ thật thì nhân vật tự xưng là bảo chủ mà lần trước tại hạ đã gặp qua tất nhiên là kẻ mạo danh thanh y nhân mỉm i cười nói kẻ nào lại to gan dám mạo danh bảo chủ âm dương bảo lời vừa d ứ t thì người này chợt phá lên một tràng cười dài tiếng cười vừa dứt thì lạnh lùng nói <cười> kỳ thực âm dương bảo là nơi nào chứ âm dương bảo chủ chẳng qua cũng chỉ là danh từ mà thôi trên thế gian này nếu có một âm dương bảo chủ người đó tại sao phải là ta diệp trường thanh ngạc nhiên nói tại hạ không hiểu ý của các hạ muốn nói gì thanh y nhân nói diệp huynh đệ điều này rất rõ ràng mọi việc đều do ở con người nếu âm dương bảo phát dương quan g đại trong giang hồ thì điều đó không có nghĩa là do âm dương bảo có một bảo chủ kiệt xuất tại sao lại nói như vậy một người khó làm nên đại sự âm dương bảo tồn tại được là do mọi người h ợ p quần tận sức tạo g i ữ à thì ra là thế trong một tổ chức kiện toàn thì bất luận người nào làm bảo chủ cũng như nhau cả nói như thế thì tại hạ cũng có cơ hội làm bảo chủ sao đúng vậy d i ệ p huynh đệ không nghi ngờ về thân phận bảo chủ của ta nữa chứ d i ệ p trường thanh trầm ngâm một lúc rồi lạnh lùng nói rắn không đầu thì không thể bò đi nếu các hạ không phải là âm dương bảo chủ thì tại hạ không cần phải nghe cao kiến đại luận của các hạ chàng đứng lên rồi nói tiếp nhưng có một cách có thể khiến cho tại hạ phải lắng nghe thanh y nhân nói cách gì vậy diệp trường thanh đưa trường kiếm lên rồi nói đánh bại trường kiếm của tại hạ đi thanh y nhân mỉm cười rồi nói như thế chứng minh được điều gì diệp trường thanh nói chứng minh là võ công của các hạ cao hơn tại hạ khi đó tại hạ thọ mệnh hành sự mới tâm phục khẩu phục lời vừa d ứ t thì chàng tung kiếm đâm tới một cách bất ngờ trương lạc và hạ sát đều đứng cả lên hai lão này tuy thấy đường kiếm rõ ràng nhưng không thể nào ngăn cản lại k i ị m nhưng thanh y nhân nhanh như chớp mang cả chiếc ghế tung người lên trên rồi bay ra ngoài bãi tám thước hạ xuống phải nói rằng thân pháp rất tuyệt diệu khi chiếc ghế hạ xuống thì tư thế ngồi vẫn nguyên như trước trong tích tắc đó diệp trường thanh liền vòng qua khỏi di hồng đến đối mặt với thanh y nhân hạ sát và trương lạc lập tức triển khai thân thủ đứng hai bên bảo chủ trong tay của hai lão này đều đã xuất binh khí hạ sát trừng trừng nhìn diệp trường thanh rồi nói diệp trường thanh tại sao người lại bất kính đối với bảo chủ như vậy trương lạc nói diệp trường thanh chỉ cần ngươi thấy sự tôn kính của chúng ta với bảo chủ thì đủ biết đây không phải là giả mạo tại sao ngươi lại hành động hồ đồ như vậy diệp t r ư ờ n g thanh lạnh lùng nói h ạ s á t ngươi thử nói xem rốt cuộc đây là chuyện gì h ạ s á t đưa mắt nhìn thanh y nhân mà không dám lên tiếng thanh y nhân phá lên cười một tràng rồi nói h ạ s á t hãy nói đi diệp huynh đ ệ đây tính tình cương nghị nên không nói rõ ràng e rằng khó mà thuyết phục hạ sát cung thân hành lễ với thanh y nhân bằng một thái độ hết sức là kính cẩn rồi quay sang diệp trường thanh nói diệp quỳnh đệ bảo chủ của chúng tôi có một ngoại hiệu gọi bằng bách biến thư sinh diệp trường thanh kinh ngạc kêu lên quá thân thư sinh tại hạ đã từng nghe danh này là nhân vật được giang hồ truyền tụng là đệ nhất thần bí hạ sát nói không sai đại danh của bảo chủ rất ảnh hưởng trên giang hồ nhưng chẳng có mấy người được gặp qua bảo chủ cả trương lạc tiếp lời t h ậ t ra nếu bảo chủ chúng ta đứng bên cạnh bọn chúng thì bọn chúng cũng không nhận ra diệp trường thanh nói thuật dịch dung này quả t h ậ t là rất cao minh tại hạ mới gặp không lâu thế mà lần thứ hai tương kiến thì không thể nào nhận ra được thanh y nhân nói bây giờ thì diệp huynh đệ tin tưởng thân phận của ta rồi chứ diệp trường thanh nói trong mọi người đều kính trọng như thế thì tại hạ dù không tin cũng phải tin v ậ y ngừng một lát chàng nói tiếp nhưng tại hạ còn có điều cảm thấy rất kỳ quặc p h u ậ t dịch dung đã đạt đến cảnh giới vô cùng thần bí như vậy thì làm sao mọi người có thể nhận ra bảo chủ? thanh y nhân mỉm cười rồi nói có rất nhiều cách bất l u ậ n ta xuất hiện với tướng mạo như thế nào thì bọn họ đều có thể nhận ra diệp trường thanh nói này nhất định rất là kỳ diệu và đơn giản bởi lẽ tại hạ không thấy bảo chủ có ký hiệu gì cả có một loại ký hiệu mà mọi người vừa thấy thì biết là ta đến ngay quả nhiên là phương pháp rất đơn giản d i ệ p t r ư ờ n g thanh bây giờ nhìn ngươi đã được xếp vào một trong ngũ đại kiếm sứ rồi đó trước khi tại hạ đến thì có mấy kiếm sứ dưới tay bảo chủ tổng cộng có năm như vậy tại hạ chiếm chỗ của người khác sao không phải ngũ đại kiếm sứ hiện tại chỉ còn bốn thế còn một người kia đâu chết rồi vị trí đó bỏ trống trước giờ nên ta phải mất nhiều tiền để tìm một người như d i ệ p huynh đệ điền vào d i ệ p trường thanh suy nghĩ một lát rồi nói thực lực của bảo chủ mạnh hơn ngọc lan sông m ũ i rất nhiều vậy tại sao bảo chủ không tự thân ra tay mà phải lợi dụng ngọc lan sông m ũ i để đối phó với tại hạ thanh y nhân nói vì ta không muốn để lại tung tích trên giang hồ bảo chủ suy tính thật là cẩn thận kiếm pháp truy hồn thất kiếm của nhà ngươi quả nhiên rất cao minh đủ để cho ngươi đảm nhận chức vị kiếm sứ tuy nhiên còn có một vấn đề mà ta vẫn phải suy nghĩ vấn đề gì là sự trung thành của ngươi ngoài ra ngươi đảm đương chức vị kiếm sứ không những võ công cao cường mà còn phải có tài ứng biến nữa bảo chủ t à i hạ muốn biết ngũ đại kiếm sứ là tổ chức như thế nào có ba giới luật phải tuân theo đợi khi nhận nhiệm vụ kiếm sứ ta sẽ nói cho biết à thì ra còn có nghi thức nhận chức vị kiếm sứ nữa ư không sai ta cần phải giới thiệu bốn vị kiếm sứ kia và mấy nhân vật trọng yếu trong tổ chức cho n g ư ờ i biết đối với bên ngoài chúng ta tuy là một tổ chức bí mật và không được để lộ sự thần bí nhưng trong nội bộ thì cần phải công khai diệp trường thanh trầm ngâm một lúc rồi nói kiếm thuật của hà hàn g y quyết c h i ế n g dưới tại hạ vừa rồi cũng rất cao minh tuyệt đối không dưới tại hạ đáng tiếc là chúng ta chỉ có ngũ đại kiếm sứ nếu có lục đại kiếm sứ thì nhân vật này là đối tượng rất thích hợp để tuyển chọn thanh y nhân khẽ cười rồi nói <cười> hắn vốn là nhân vật đứng đầu trong ngũ đại kiếm sứ đó diệp trường thanh vừa nghe thì bất giác ngạc nhiên chàng thầm nghĩ vừa rồi khi động thủ ta đã ra ám hiệu với hắn nhiều lần vậy mà hắn không hề tiết lộ điều gì cả thật là quái lạ thanh y nhân nói tiếp hắn là thuộc hạ và đồng thời cũng là bằng hữu tốt của ta nếu ngươi yên tâm nhận chức vị kiếm sứ thì tương lai cũng sẽ được như hắn giữa chúng ta cũng là hảo bằng hữu diệp trường thanh buông tiến g thở dài rồi nói danh kiếm của kim kiếm phi luân trên giang hồ cao hơn diệp mổ nhiều nhưng hắn lại cứ xử với ta rất tốt hiện giờ tại hạ đã được gia nhập vào ngũ đại kiếm sứ rồi sao không sai đối với riêng ta thì ngươi đã được tuyển chọn nhưng chức vị kiếm sứ không phải là nhỏ nên ta phải hỏi ý kiến của diệp huynh đệ hình như tại hạ chẳng còn cách nào lựa chọn có đúng không không tuyệt đối là như thế nói vậy có nghĩa là tại hạ có thể lựa chọn à có thể đối với thân phận của một kiếm sứ chúng ta không muốn miễn cưỡng diệp trường thanh suy nghĩ một lúc rồi nói tại hạ có bị giới hạn trong sự lựa chọn không thanh y nhân nói không có giới hạn gì cả không có giới hạn nếu tại hạ muốn rời khỏi nơi này thì sao cũng có thể không gặp khó khăn gì sao không có nhưng bên ngoài dường như ngươi biết rất nhiều chuyện song thực tế ngươi chẳng biết gì cả ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút đi thì hiểu ngay chí ít thì tại hạ cũng biết được ba việc thứ nhất hóa thân thư sinh là đầu não của tổ chức này thứ hai là hà hàn y là một trong ngũ đại kiếm sứ thứ ba hạng sát là một trong sát thủ của tổ chức thanh y nhân phá lên cười một tràng rồi nói <cười> những điều đó không quan trọng lắm dù ngươi có phao tin ra ngoài giang hồ cũng chẳng tổn hại gì đến chúng ta diệp trường thanh ngạc nhiên rồi hỏi lại tại sao vậy thanh y nhân không trả lời mà nói diệp huynh đệ có một chuyện mà t a muốn nói rõ cho ngươi biết chuyện gì vậy sau khi ngươi rời khỏi nơi này thì sẽ mất đi rất nhiều bằng hữu và cũng mất luôn cả di h ồ n g mục hoàng của diệp trường thanh đột nhiên quét lên mặt của di hồng chàng chậm rãi hỏi di hồng điều này có thật không d i nói, i Hồng thật vậy? d ệ p trường thanh nói không lẽ cô nương không thể đi cùng với tại hạ sao d i h ồ n g n ó i không thể vì tiểu nữ là người thuộc nơi này d ĩ n h i ễ n phải ở lại đây d i ệ p trường thanh ngạc nhiên hỏi tại sao vậy d i h ồ n g t h a n g n h i ê n nói tại vì bảo chủ rất quan tâm và chiếu cố đ ế n tiểu nữ do vậy tiểu nữ không muốn bỏ đi d i ệ p trường thanh nói xem ra thuật dụng nhân của bảo chủ thật là cao minh không những khống chế con người mà còn khống chế cả nhân tâm nữa thanh y nhân liền lên tiếng diệp q u ỳ n h đệ ta có rất nhiều chuyện muốn nói cho n g ư ờ i rõ nhưng vì phạm vào cấm kỵ nên không thể nói ra được điều gì mà cấm kỵ n g ư ờ i chưa thật sự là người của chúng ta nên nói ra quá nhiều sẽ không có lợi cho chúng ta nếu tại hạ rời khỏi đây ngay bây giờ thì sao nếu diệp q u ỳ n h đệ đã quyết định thì xin cứ tự nhiên ngoài sân diện đã có sẵn ba con t u ấ n mã ngươi có thể chọn một con tỳ ý đột nhiên trương lạc lên tiếng ngoài ra bảo chủ còn tặng hai trăm lượng kim ngân để cho dịp huynh đệ làm lộ phí dịp trường thanh thầm nghĩ quái lạ dường như tổ chức này chẳng quan tâm đến chuyện đi hay ở của ta nhưng trông có vẻ bọn chúng rất trọng thị ta không lẽ đây là sự ngụy tạo hay là có âm mưu gì khác chăng nghĩ đoạn chàng đưa một quan nhìn thanh y nhân một hồi lâu chàng phát hiện thuật dịch dung trên mặt của hắn rất tinh xảo nhưng vẫn không che đậy được đôi nhãn thần từ trong ánh mắt có thể đoán đây là một nhân vật có mưu trí hơn người nhưng với kinh nghiệm bôn tẩu giang hồ nhiều năm mà chàng vẫn không nhìn ra được nét tà ý nào ở trong đó không lẽ nhân vật này không phải là kẻ bại hoại tâm địa tàn ác trước một nhân vật đầy giả thần bí thế này chàng không thể nào phán đoán được bản chất thật sự của đối phương thanh y nhân nói diệp h u ỳ n h đệ phải chàng người có điều gì do dự không thể quyết diệp trường thanh nói bảo chủ bỏ ra nhiều tiền bạc để mua mạng của tại hạ nếu hôm nay tại hạ bỏ đi thì số tiền trước đây hao tổn một cách vô ích không lẽ bảo chủ chẳng xót xa gì sao diệp h u ỳ n h đệ chúng ta gặp nhau không lâu tuy không thể nói là hiểu nhau nhưng trong mấy ngày vừa qua cũng đủ cho ta cảm nhận được là trong tương lai chúng ta sẽ không thể trở thành thù địch thế sao cho nên khi d i ệ p q u y n h đệ lập ý muốn đi thì ta cũng không miễn cưỡng giữ lại tại hạ có thể biết được tính danh thật sự của bảo chủ không ta hộ hoàng nhưng t h ậ t ra gọi ta thế nào cũng không quan trọng d i ệ p trường thanh suy nghĩ một lát rồi nói thật là kỳ quái đối với những con người và những chuyện đầy giá thần bí ở đây tại hạ bỗng phát sinh tính hiếu kỳ rất mãnh liệt thanh y nhân t h ẳ n g nhiên nói thế sao d i ệ p trường thanh nói tại hạ không biết là thỉnh cầu của mình có quá đáng không nhưng thật sự tại hạ rất muốn gặp lại hà hàng y bởi lẽ từ khi xuất sư đến bây giờ chỉ có hắn là nhân vật duy nhất có thể tiếp được bãi đường kiếm của tại hạ thanh y nhân nói chắc là do anh hùng mến tài của nhau cũng giống như di hồng cô nương đây từ lúc gặp được diệp huynh đệ thì chân tình hơi động suốt ngày cứ mặc ủ mày châu nếu diệp huynh đệ đi t h ậ t thì xem như là mang luôn trái tim của cô ta đi rồi di hồng nghe thế thì e thẹn hai má đỏ hồng lên và từ từ cúi đầu xuống thanh y nhân mỉm cười rồi nói tiếp tuy nhiên ta cũng đã có một quyết định ở trong lòng điều này ta vốn không muốn nói ra nhưng hiện giờ ta thấy nói ra cho n g ư ờ i biết sớm thì tốt hơn diệp t r ư ờ n g thanh liền hỏi quyết định như thế nào thanh y nhân nói bảo kiếm thì trao tráng sĩ hiền quyên xứng anh hùng nếu ta miễn cưỡng d i ệ p huynh đệ lại thì sẽ không thể giữ được lòng của ngươi như thế thì có ích gì chứ di hồng cô nương đã động chân tình với ngươi thì tại sao ta lại miễn cưỡng giữ cô ta lại làm gì do vậy nếu d i ệ p huynh đệ quyết định đi thì có thể mang theo cô ta để bầu bạn nhưng có điều là d i ệ p trường thanh nói có điều như thế nào có điều là thân phận của cô ta không mấy rõ ràng ngươi mang theo cũng chỉ hiệp nữ xuất phong trần chuyện quá khứ của cô ta tại hạ không cần biết và cũng không muốn biết ha khá khen cho câu hiệp nữ xuất phong trần diệp q u y n h đệ quả là một người bao dung độ lượng đó bảo chủ nếu như không thể gặp được hà hán y tại hạ lập tức đưa di hồng lên đường có thể gặp được nhưng phải đợi một ngày ta mới có thể gọi hắn trở về hắn đã rời khỏi thánh tuyền trấn rồi ư đúng vậy lúc này có lẽ hắn đang ở ngoài trăm dặm rồi có chuyện gì mà hắn phải đi gấp như vậy d i ệ p huynh đệ ta đến đây là để gặp ngươi nhưng cũng có chuyện rất gấp cần phải đi ngay có chuyện khẩn trương ư đúng vậy chuyện rất khẩn trương chuyện này có quan hệ với âm dương bảo không không những có quan hệ mà còn quan hệ rất trọng đại đợi d i ệ p huynh đệ quyết định xong là ta đi ngay diệp trường thanh suy nghĩ một lát rồi nói hoàng bảo chủ hãy tạm thời gác qua chuyện t à i hạ có chấp nhận chức vị kiếm sứ hay không bảo chủ hãy cho t à i hạ cơ hội trợ sức với danh nghĩa là một bằng hữu được không thanh y nhân nói h ậ u ý của diệp q u y n h đệ t à i hạ xin tâm lĩnh chuyện trước mắt tuy hệ trọng nhưng vẫn chưa cần người ngoài trợ giúp nếu diệp q u y n h đệ không muốn gia nhập vào tổ chức thì t à i hạ không dám làm phiền hoàng bảo chủ từ từ đứng lên rồi nói tiếp diệp q u y n h đệ bây giờ ta cho người cấp tốc đưa tin đến hà hàng ý như không có gì bất trắc thì sáng ngày mai ngươi có thể gặp được hắn rồi diệp trường thanh cảm thấy hoàng bảo chủ này tuy không có ý ép buộc gì nhưng kỳ thực trong vấn đề tình nghĩa thì áp lực vô cùng mãnh liệt khiến cho chàng rất khó xử tuy nhiên với kinh nghiệm mấy năm hành tẩu giang hồ chàng cố gắng trầm tĩnh suy nghĩ không để lộ bất kỳ biểu hiện gì lúc này hoàng bảo chủ mỉm cười tỏa khí độ bao dung và nói dịp huynh đệ di hồng cô nương sẽ ở lại bồi tiếp ngươi tại hạ phải ra ngoài một lúc nếu đến sáng mai mà hà hàn g y không quay lại được thì chúng ta không cần phải đợi nữa khi đó ngươi có thể đưa di hồng rời khỏi nơi đây nếu như không có quyết định gì khác còn lại tại hạ thì chậm nhất là sau giờ ngọ hôm nay cũng phải lên đường rồi diệp trường thanh buộc miệng nói tại hạ hoàng bảo chủ k h o á t tay không cho diệp trường thanh nói tiếp và ra hiệu cho hạ sát cùng trương lạc ra ngoài g i à n khách s ả n chỉ còn lại hai người diệp trường thanh nhìn di hồng rồi buông tiếng thở dài nói hoàng bảo chủ tuy có chút thần bí khiến người khác khó lòng nhìn thấy được chân tướng nhưng khí độ quả thực khiến cho người khác không thể k h ô n g phục d u hồng gật đầu nói lão như rồng trong mây như hoa trong sương khiến cho người khác khó hiểu nhưng những người tiếp xúc qua với lão thì không ai là không xin lòng kính phục d u hồng có điều này không biết tại hạ có nên hỏi hay không không sao trong lòng thứ hiệp suy nghĩ điều gì xin cứ nói ra vấn đề tại hạ muốn hỏi chỉ xoay quanh một mình hoàng bảo chủ thiếu hiệp muốn biết điều gì xin cứ hỏi lão đưa tiểu nữ đến đây rồi bỏ đi tức là đã có dụng tâm một là muốn tiểu nữ chiếu cố cho thiếu hiệp hai là muốn tiểu nữ trả lời những vấn đề mà lão không tiện trực tiếp trả lời với thiếu hiệp xem ra cô nương hiểu bảo chủ cũng khá nhiều đó không nhiều lắm nhưng cũng không ít cô nương hiểu được bao nhiêu thiếu hiệp muốn nói một mình bảo chủ hay là trước tiên hãy nói về bảo chủ đã di hồng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói trước hết xin nói về chuyện của bảo chủ đối với tiểu nữ sau khi lão bỏ ra rất nhiều kim ngân c h u ộ t tiểu nữ ra khỏi lầu xanh thì luôn giữ tiểu nữ bên cạnh để chăm sóc cho lão tuy nhiên bảo chủ rất bận rộn do vậy trong một năm tiểu nữ chỉ hầu hạ lão được vài mươi ngày là cùng d i ệ p trường thanh nghe một đoạn thì gật đầu di hồng nói tiếp bảo chủ là người không câu n ạ i hình thức cũng như lề luật của thế gian nhưng khi hành sự thì luôn giữ mình cẩn thận bản chất của lão không xấu lắm nhưng luôn biết dừng lại đúng lúc có mấy lần tiểu nữ ở lại bồi tiếp ở trong phòng lão đến nửa đêm mà lão vẫn không có hành động gì bất nhã diệp trường thanh nói n ó như thế nghĩa là diệp mổ và hoàng bảo chủ khác nhau một trời một vực rồi không nên nói như thế vì tiểu nữ đâu có chân tình với thiếu hiệp nên không có giấu giếm chuyện gì cũng có thể nói cho thiếu hiệp nghe được nói tiếp đi tuy tiểu nữ theo bảo chủ chỉ gần hai năm thời gian gần gũi lại không nhiều nhưng lão không có giữ bí mật đối với tiểu nữ vì vậy cho nên tiểu nữ mới biết được khá nhiều chuyện d i hồng cô nương có nhìn thấy được diện mục chính của lão không d i hồng trầm ngâm một lúc rồi nói có lẽ là đã nhìn thấy vì khi lão tắm gọi thay y phục thì không thể đeo mặt nạ được d i ệ p trường thanh liền hỏi hình dáng như thế nào di hồng nói theo trí n h ớ của tiểu nữ thì có đến hai ba lần tiếp cận với diện mục thực của lão nhưng tiểu nữ không thể khẳng định khuôn mặt nào là thật cả diệp trường thanh nói cô nương có biết hà hà y không có biết bình nhật bảo chủ và hà hà y đích thực là bằng hữu rất tốt với nhau hai người thường trà đàm thâu đêm suốt sáng không chán ngoài ra hà hà y cô nương còn biết mấy vị kiếm sứ khác của bảo chủ không có bọn họ đều là cao thủ nhất thời trên giang hồ ngoài hoàng sam lão nhân ra thì toàn bộ đều còn rất trẻ di hồng cô nương rốt cuộc đây là một tổ chức như thế nào vậy thú t h ậ t là đến lúc này tại hạ vẫn chưa thể nào hiểu được thiếu hiệp hỏi như thế khiến cho tiểu nữ không biết trả lời từ đâu nhưng các môn phái trên giang hồ đều rất kiên kỵ với tổ chức này vì đây có chỗ hơn người phải chăng đó là âm dương bảo đúng vậy nhưng chỉ có mấy vị tổng quản xử lý công việc bản thân bảo chủ rất ít khi ở lại đó t h ậ t ra thì nơi đó chỉ là tổng trại trên danh nghĩa để liên lạc sự việc từ các nơi khác mà thôi d i hồng bọn họ vội vàng tập hợp các cao thủ như thế là để làm những chuyện gì vậy d i hồng lắc đầu nói điều này thì tiểu nữ không biết nhưng hình như bảo chủ có rất nhiều sản nghiệp và cũng có rất nhiều chuyện mua bán do vậy mà cần rất nhiều nhân tài giúp việc d i ệ c trường thanh nhìn thẳng vào hai mắt của di hồng rồi hỏi cô n ư ơ n g thấy những việc bọn họ làm là tốt hay xấu di hồng nói từ bảo chủ mà suy thì dường như lão không phải là người xấu tiểu nữ đã từng lăn lộn trong chốn phong trần nên cách nhìn sự việc tốt xấu cũng có chỗ khác với người chí ít thì tiểu nữ cảm thấy với một người như bảo chủ thì không thể nào làm chuyện xấu được diệp trường thanh hỏi tiếp ngũ đại kiếm sứ dưới tay của bảo chủ là những nhân vật thuộc môn phái nào di hồng lắc đầu nói đối với chuyện người ở trên giang hồ thì quả thật tiểu nữ không rành lắm diệp trường thanh gật đầu rồi nói d i hồng cô nương có thể giúp cho tại hạ quyết định một chủ ý được không tại hạ nên hay không nên ở lại nơi này theo thủ đoạn của bọn họ đưa tại hạ về đây mà nói thì rất âm hiểm và độc ác trước khi gặp hoàng bảo chủ tại hạ luôn có ác cảm với tổ chức này nhưng không ngờ cùng bảo chủ nói chuyện có vài lần mà ấn tượng đã thay đổi rất lớn d i hồng mỉm cười và nói kỳ thực bảo chủ rất muốn giữ thiếu hiệp cho nên có dặn dò tiểu nữ khuyên thiếu hiệp bảo chủ nói rằng lão rất muốn thiếu hiệp đồng ý ở lại nên vừa rồi lão mới nói là nếu thiếu hiệp nhất định bỏ đi thì sẽ mất rất nhiều bằng hữu đồng thời nếu mang theo tiểu nữ thì cũng chỉ thêm phiền phức nhưng sau đó thì lão đồng ý cho tại hạ đưa cô nương đi tại sao lão lại thay đổi chủ ý mau như vậy dịp thiếu hiệp không phải là tiểu nữ nói giúp hoàng bảo chủ nhưng quả t h ậ t phải công nhận lão là một người rất có khí độ lão phát hiện thấy tiểu nữ không thể làm cho thiếu hiệp lưu luyến thì lập tức thay đổi chủ ý và để cho thiếu hiệp đưa tiểu nữ rời khỏi đây như vậy cho nên tại hạ bắt đầu đánh giá lão theo một cách khác đánh giá theo cách nào lão không những là một cao thủ gió lâm mà còn là một nhân vật lãnh đạo tài giỏi nữa thế à tuy nhiên đối với tổ chức âm dương bảo này tại hạ vẫn còn nhiều điều chưa hiểu được d i hồng liền mỉm cười rồi nói điều gì mà tiểu nữ biết thì sẽ nói hết cho thiếu hiệp nghe còn điều gì tiểu nữ không biết thì xin thiếu hiệp lượng thứ vậy d i ệ p trường thanh lắc đầu nói bảo chủ là ân nhân cứu cô nương ra khỏi chốn thanh lâu nên có những điều e rằng cô nương cũng không tiện nói ra d i hồng trầm ngâm một lúc rồi nói theo những điều mà tiểu nữ nghe thấy trong gần hai năm qua thì hoàng bảo chủ không hề làm chuyện gì bại hoại cả vậy thì có điều gì tiểu nữ biết mà không tiện nói ra chứ được thế thì cô nương hãy cho tại hạ biết tại sao âm dương bảo luôn giữ bí mật trên giang hồ dụng tâm của họ như thế nào tiểu nữ nghe hoàng bảo chủ nói sở dĩ phải giữ giả thần bí là để tiện cho hành động mà thôi cô nương có biết vài năm gần đây bọn họ làm những chuyện gì không chuyện gì thì tiểu nữ không được rõ lắm nhưng tiểu nữ biết đích xác đó là đại sự có liên quan đến nước suối ở thánh tiền trấn di hồng có phải thật là liên quan đến thánh tiền trấn không thật vậy tiểu nữ đã mấy lần nghe bọn họ đề cập đến nước suối ở thánh tiền trấn và gọi nước này là thánh thủy điều này không thể sai được d ù c ó liên quan đến thánh thủy thật sự đi chăng nữa thì đó cũng chẳng qua là một loại nước suối mà thôi tại sao lại khiến cho người trong võ lâm trọng thị đến như thế điều này tiểu nữ không rõ lắm ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì nữa di hồng suy nghĩ một lúc rồi trả lời ngoài ra tiểu nữ còn nghe bọn họ đàm luận đến cái bang và thiếu lâm d i ệ p trường thanh bất giác kinh động ở trong lòng chàng buộc miệng hỏi cái b a n và thiếu lâm như thế nào hả tiểu nữ không nghe được tường tận nội dung chỉ nghe hoàng bảo chủ nghiêm túc nói đây là việc trọng đại không thể hành sự một cách khinh suất di hồng lão còn đề cập đến vấn đề gì nữa không khi hoàng bảo chủ cùng mấy vị bằng hữu bàn đại sự thì tiểu nữ luôn là người pha trà nhưng với thân phận là hạ nhân tiểu nữ không tiện đứng nghe chỉ ngẫu nhiên nghe mấy câu mà thôi d i hồng cố gắng nhớ lại xem cô nương còn nghe được điều gì tiểu nữ còn nghe bọn họ nói đến cái gì gọi là trường xuân cung trường xuân cung d i hồng cô nương không nghe lầm đó chứ không thể lầm được tiểu nữ nhớ rất rõ bọn họ nói đến ba chữ trường xuân cung mà d i ệ p trường thanh lẩm bẩm tự nói trường xuân cung trường xuân cung cái tên này nghe rất quen hình như là trên giang hồ đã có người nói qua tại sao ta không nhớ được ha d i hồng nói tiếp d i ệ p d i ệ p thiếu hiệp tiểu nữ nghe nói sống trong trường xuân cung thì sẽ giữ được thanh xuân phải không d i ệ p trường thanh bất giác vỗ tay đánh đét rồi nói đúng đúng cô nương nhắc đến điều này tại hạ mới nhớ ra trường xuân cung cũng là một nơi cực kỳ thần bí nghĩ tiếp xem còn nghe được những gì nữa d i hồng cho ngoài suy nghĩ rất lâu rồi mới nói quả thực là tiểu nữ không thể nhớ lại được tuy bọn họ nói nhiều lần và tiểu nữ cũng nghe nhiều lần nhưng tiểu nữ không có ý nghe lén nên chỉ nhớ những chuyện dễ nhớ mà thôi nàng bất chợt ngừng lại trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp còn có mấy câu tiểu nữ nghe mà không hiểu được ý tứ nhưng cũng ghi nhớ ở trong đầu mấy câu như thế nào nói mau đi à cái gì kêu bằng à c u ồ n l ô n g phi ưng ngủ quỷ thuyền diệp trường thanh vừa nghe thì thất sắc một lúc sau chàng mới bình tĩnh trở lại và nói d i hồng t à i hạ còn có thể gặp lại bảo chủ không d i hồng nói có thể chẳng phải là bảo chủ vẫn muốn gặp lại thiếu hiệp đó sao diệp trường thanh nói t à i hạ biết thế nhưng t à i hạ muốn gặp bảo chủ ngay bây giờ di hồng đứng lên rồi nói được để tiểu nữ đi tìm thử xem nói đoạn nàng dời gót ngọc ra khỏi đại sảnh thời gian chừng cạn từng trà thì quay trở lại nhưng không có bảo chủ thay vào đó là trương lạc trong trương lạc có vẻ khẩn trương nhưng diệp trường thanh càng khẩn trương hơn chàng hỏi trương huynh bảo chủ đâu rồi trương lạc nói có chuyện gấp nên bảo chủ đã đi trước một bước trước khi đi bảo chủ có dặn t à i hạ nếu d i ệ p huynh đệ có nhu cầu gì thì cứ nói với trương mổ lộ phí và khoái mã đều đã được chuẩn bị sẵn sàng d i ệ p trường thanh buông tiến g thở dài rồi nói không phải là t à i hạ muốn đi như thế có nghĩa là d i ệ p huynh đệ đã t à i hạ muốn nhanh chóng gặp bảo chủ t à i hạ có chuyện muốn nói đáng tiếc bảo chủ tiếp nhận được một phong thư do bồ câu đưa đến thì đã vội vàng lên đường chỉ dặn t à i hạ mấy câu điều quan trọng nhất là khi diệp huynh đệ đi thì nhất định phải đưa di hồng cô nương đi theo diệp trường thanh k h o á t tay nói trương huynh hãy nói cho t à i hạ biết t à i hạ đến đâu thì có thể gặp được bảo chủ trương lạc nói hiện tại hành tung của lão bảo chủ bất định nếu diệp huynh đệ nhất định phải gặp cho được à, thì t à i hạ thấy nên ở lại đây đợi tin tức vậy diệp trường thanh lại buông tiến g thở dài rồi nói trương lạc trong lòng tại hạ đang khẩn trương như lửa thêu tại hạ không thể nào ngồi đợi được trương lạc nói diệp q u y n h đệ đã khẩn trương như thế thì trương mỗ đành nghĩ cách truy tìm thử mà thôi diệp trường thanh liền nói tại hạ chỉ hy vọng có thể sớm gặp được bảo chủ trương lạc nói trương mỗ sẽ tận lực nói đoạn hắn q u a y bước ra khỏi đại sảnh d i ệ p trường thanh không thể ngồi yên một chỗ chàng cứ đi qua đi lại trong khách sảnh thần sắc và dáng vẻ cực kỳ khẩn trương d i hồng chậm rãi bước đến bên cạnh rồi cất giọng cực kỳ êm ái nói hãy nhẫn nại một chút t i ể u nữ nghĩ dù là chuyện trọng yếu gì thì bảo chủ cũng không thể quên chuyện của thiếu hiệp nhất định lão sẽ sớm quay về gặp thiếu hiệp d i ệ p trường thanh gượng cười nói tại hạ cần phải gặp bảo chủ sớm một tí d i hồng hiện tại ở trong lòng t à i hạ có rất nhiều chuyện cần phải nói với cô nương nhưng điều quan trọng nhất là phải cứu mạng bảo chủ đã d i hồng ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt hỏi lại cứu mạng bảo chủ đúng vậy t à i hạ đã ám toán lão cái gì thiếu hiệp đã ám toán bảo chủ ư không thể như thế được nhưng thật sự t à i hạ đã ám toán bảo chủ tin hay không tin là tùy cô nương tiểu nữ nghe nói võ công của bảo chủ rất cao c ư ờ n g trong vòng năm trượng có thể nghe được thanh âm của lá rơi thiếu hiệp làm thế nào ám toán được lão tại hạ vốn nghĩ rằng lão là đầu não của một tổ chức sát nhân nên mới ra t à i ám toán lão đây là một thủ đoạn ám toán rất là hạ lưu không thể như thế được nếu thiếu hiệp ám toán bảo chủ thì nhất định lão phải biết còn như lão không nói rõ ra là do căn bản lão không để tâm chuyện này d i ệ p trường thanh lạnh lùng nói một cách nghiêm túc d i hồng khắp thiên hạ không ai có thể tránh được thủ pháp ám toán này do ý nghĩ là ám toán một nhân vật đầu não của một tổ chức chuyên sát nhân cho nên tại hạ không t ừ thủ đoạn vừa rồi nghe những lời của cô nương nói tại hạ mới biết bảo chủ không phải là người xấu và hà hàn g y cũng vậy nhưng khi biết được thì chuyện đã rồi d i ệ p thiếu hiệp cùng bảo chủ nói chuyện lâu như thế mà lẽ nào thiếu hiệp không nhận ra quả t h ậ t là không nhận ra một chút cũng không trên giang hồ có rất nhiều người giỏi che đậy ngoài miệng thì t h â n thớt nói cười nhưng ở trong lòng lại tàn chứa đao kiếm tại hạ không thể bị bọn họ lừa được